Các bạn đang nghe tại đọc giống như người làm vật dẫn mới xong nếu không biết rõ nghi thức đó mà cứ cắm mắt làm theo sợ con bò mạng oan mà yêu thì không chừ được lại giúp cho nó hại đời không xác định được nó là giống gì lấy đó là gì thì nhất định không được làm theo kẻo thân chủ mất mạng lời giải thích quá cặn kẽ cả ba phải công nhận thầy rằng rất thay dù ở đây chỉ có vi là biết chốt ít về Phật giáo Còn Hạ và Phương thì hoàn toàn không biết được gì. Nhưng chỉ qua một buổi nói chuyện với thầy, các cầu đại lược đều đã hình dung ra được sự nguy hiểm và tính chất mức độ của vong linh. Hai người nghe câu nào như là nuốt câu ấy, hiểu ngay lập tức và nhớ in như lời của thầy. Không ai nói gì nữa hay đúng ra là không ai biết nói gì nữa, mỗi người đều theo đuổi cho mình một suy nghĩ riêng. Trong lòng của Phương mông lung lắm, rất xạ và rất xạ. Bỗng cậu tiếp một bàn tay mắt lạnh Nắm chặt lít tay của cậu Phương liền quay sang là vi cô ấy nhìn cậu và mỉm cười Ánh mắt rực sáng khuôn mặt Có nét nghiêm nghị mà khẩn trương Như có ý muốn nói với cậu rằng Đừng sợ hãi Phương thở dài thường thượt Một tiếng thật não nề Tên mức làm cho không khí cả gian phòng trả Như chậm xuống Thầy đại trí lặng im không nói gì tay cứ lần chuỗi chẳng hạt Mắt nhắm đêm dim mơ hồ Hạ tìm mắt đào láo lên Hết nhìn tượng Phật lại nhìn tượng rắn Rồi quan sát khắp phòng Xong lại dò nhìn nét mặt của từng người Phương thẩm nghĩ Vậy hóa ra nguyên nhân của những cơn đau đầu Là do vật chủ không làm lễ cho nó Có thể vì thế cho nên tối qua đến giờ Phương vẫn chưa đau đầu lần nào Nhưng lễ đó là gì chứ Tại sao tính chất nghiêm trang kỳ dĩ như vậy Vậy thì đêm nay sẽ là cơn đau đầu đầu tiên Và bắt đầu từ mai sẽ là đau đầu triển miên giống như vì vậy. Thật là đạo một thước ma cao muôn trường, phép quỷ sâu thần chú cũng tan. Bầu trời đêm đó u ám không chăng không sao, không khí tính mịch đến thê lương. Đến hàng chim chuột cũng chẳng phát ra tiếng đậm. Phương ngủ một giấc chẳng thành, mười giờ đất lên giường nằm bên mẹ. Nhưng tâm thần thì hốt hoảng trong ngực cứ đập liên hồi nằm mà không tài nào chập mắt nổi Các suy nghĩ mông lùng cứ như vậy đối tiếp hiện lên. Vì và Hạ dù cũng chẳng muốn rời nhưng ai cũng về nhà nấy. bà ấy trên đoạn đường về chẳng ai nói với ai câu nào. Thầy đã có ý muốn Phương đêm nay ngồi lại chùa nhưng Phương đã từ chối. Trước khi là chuyển lên chùa ở luôn còn thì chẳng có cách gì mà trốn tránh mãi được. Sớm muộn gì thì cũng phải đối mặt mặt thôi. Hình như có điều gì đó không ổn. Vì đã sử dụng lá bùa đó hơn nửa năm. Lát bùa của Vi dùng theo như thầy nói là để tạng khắc nhân dạng yêu quái. Dù cho có không làm được thế thì nó cũng bảo chỉ cho Vi. Nếu hơn nửa năm thì mỗi lần yêu quái xuất hiện, bùa đều cảm nhận được và giúp Vi tránh đi. Một bùa mạnh như vậy tại sao chỉ ngay đêm đầu tiên Phương dùng, nó đã bị yêu quái đốt ra cho và phá tàn nát. Có điều trường hợp này có thể xảy ra. Thứ nhất là lá bùa dần dần mất đi đạo lực. Trùng hợp thay khi mà đúng lúc này nó đã suy yếu sau thời gian dài sử dụng. Thứ hai tuy nói là bùa chỉ theo vong nhưng mà cũng có thể mỗi bùa viết ra ứng với một chủ cho nên khi chuyển sang phương thì không còn được như lúc bảo vệ cho vi. Thứ ba pháp lực của bùa yêu quái đã mạnh đến nhiều. Điều này có lẽ sư thầy biết nhưng mà không nói ra mà chỉ lặng im thở dài. Điều này còn uẩn khúc sâu xa gì chăng? Đêm này liệu gặp những vong ma như thế nào đây? Phường cứ như vậy miên man chìm vào giấc ngủ, trong lòng còn bao hỗn độn lo âu. 5 giờ sáng đồng hồ báo thức gieo vang, Phường thức dậy lòng bỗng thích khoan khoái hứng khởi lạ thường, cậu nhảy tót xuống giường theo mẹ đi ra cầm tập thể dục. Một đêm ngủ ngon trọn vẹn, không mộng mị không hề gặp ma quỷ gì. Hôm nay trời ấm lên, có nhiều người cũng ra đường tập thể dục buổi sáng, không khí con ngõ có phần nhộn nhịp hơn mọi hôm. Mới ra đầu giấy mà Phương đã gặp ngay chị Hương, chỉ cười đón đà chào hai mẹ con. Chị Hương là người hàng xóm của Phương, trọ ở phòng số 4 ngay sát cạnh phòng của mẹ con Phương. Chị 21 tuổi, hơn Phương 4 tuổi, là sinh viên năm 3 khoa văn hóa nghệ thuật của trường Đại học Hồng Bảng. Chỉ cao giáo xinh xắn, da trắng, tên đỉnh mảnh mai. Tóc dài chấm eo, eo thon đùi nhỏ, khuôn ngực đầy đặn, cổ mảnh mà dài, mặt trái xoan, lông mảy lá liễu. Thật là tuyệt vời một sắc dai nhân, bào trang nam tử ân cần hỏi Han đời mươi dáng trúc thanh nhàn, miệng như hoa nở đẹp tràn sức xuân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net